Chương 13. Đoạn kết. Thưa toàn thể quý vị thính giả, trước khi mời quý vị cùng lắng nghe chương 13, cũng là chương cuối cùng của cuốn truyện Điệp vụ Hoa Sen. Trước tiên, tôi xin có lời cảm ơn cho sự lắng nghe và đồng hành với người đọc trong suốt thời gian qua, qua những điệp vụ của điệp viên Z28. Đồng thời, cảm ơn cho những lời bình luận, đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần của quý vị. Điệp vụ Hoa Sen, chương 13, mặc dù là chương cuối cùng, nhưng chỉ có thể coi là một đoạn kết tạm thời, vì trên thực tế, điệp vụ Hoa Sen chỉ mới hoàn tất được phân nửa. Những diễn biến phức tạp tiếp theo của cuốn truyện này còn hứa hẹn nhiều kịch tính nghẹt thở và những mạng đấu trí ác liệt giữa những cơ quan điệp báo trên thế giới. Tất cả những diễn biến ấy sẽ được tiếp diễn trong cuốn truyện sắp tới, có nhanh đề Bù tàn, Sấm sét Rừng Khuya mà tôi sẽ cố gắng đọc và gửi đến quý vị trong thời gian sắp tới. Xin mời quý vị nhớ đón nghe và tiếp tục ủng hộ cho kênh Yacht 28. Còn bây giờ, xin mời quý vị hãy bước vào phần cuối. Của điệp vụ FASEN Trên thế giới Không thiếu gì trường dạy người mù Nhưng rất ít trường đạt được Thành tích lớn lao bằng mát bua Văn Bình ghé mát bua vì nhiều yếu tố Thứ nhất Yếu tố tình cảm một người bạn của chàng dạy ở đó Chàng chơi thân với vợ chồng nàng khi xưa Cả hai đều làm nghề điệp báo như chàng Trong một công tác rủi ro Hai người rơi vào ổ phục kích của địch Người chồng bị giết Người vợ còn sống Cặp mắt bị mù Nàng đến học tại mát bua Rồi trở thành một huấn luyện viên cơ hữu của trường Lý do thứ hai Khiến chàng biến thăm trường trung học mù Mark Bua là sự khuyến khích của ông Tổng Giám đốc Hoàng. Người mù không nhìn được mọi vật, thị giác của họ bị mất thì đền bù lại, các khả năng nghe, ngửi và sờ mó lại gia tăng gấp bội. Nghề gián điệp hành động là nghề của người sáng, song các khả năng nghe, ngửi và sờ mó phải nhạy cảm hơn người sáng nhiều lần để cải tiến giác quan của điệp viên. Ông Hoàng học hỏi rút tỉa kinh nghiệm Giáo huấn tại các trường mù Mắc Bua được ghi hàng đầu Trường số 1 Cần điệp viên số 1 thay mặt ông đến khảo sát và Văn Bình Đã được chọn Với một thư viện gồm 50.000 cuốn sách bằng chữ Prel Là loại chữ nổi dành cho người mù Và 1.400 tác phẩm khoa học Giá trị ghi băng Trường Mắc Bua đã đủ sức thu hút Rất nhiều quan khách quốc tế Về phần Văn Bình Chàng lưu tâm đặc biệt đến những vấn đề có liên hệ nghề nghiệp như cách bồi bộ trí nhớ, cách nhìn đồ vật mà không cần mắt. đều làm chàng khâm phục ngay sau khi vượt qua cổng trường, giữa những rạng thông săn mướt nguy nga và dãy nhà, ba bốn tầng đơn sơ mà uy nghiêm là nếp sống bình thường của học viện. Họ mù mà đi lại, chạy nhảy, ăn uống, giải trí, làm việc như người sáng. Họ đánh máy chữ không hề sai. Họ lấy thức ăn, không lầm vị trí. Họ đánh cờ, bơi lội, nhảy cao, ném tạ, chạy nhanh, cưới ngựa, không thua gì những lực sĩ, sáng mắt là bao nhiêu. Khi Văn Bình ghé trường, thì người bạn gái của chàng được ban giám đốc cắt cử dạy riêng cho một thanh niên Á Châu. Tên nàng là Jackie. Tên thật của thanh niên mù này là gì? Văn Bình không biết. Hành tung của anh ta rất kín đáo. Anh ta được dành một căn phòng khang trang trong trường. Không ăn ở chung và sinh hoạt chung với mọi người Anh ta chỉ thụ giáo một mình Jackie Anh ta có khả năng nói tiếng Anh thông thạo Và ngoài tiếng Anh ra Anh ta không nói thổ ngữ nào khác Nên Jackie cũng không rõ quốc tịch và gốc gác của anh ta Căn cứ vào một cam nhông chở đầy đồ tư giúp đắt tiền Như muỗng đĩa, vàng bạc, ly cốc, pha lê Jackie đoán rằng anh ta là con một nhà tỷ phú Không phải là con vui dầu hỏa Vì mặt anh ta không có nét Ả Rập Anh ta có lẽ là người phương Đông Mắt mũi và làn da Mang sắc thái Tây Tạng rõ rệt Ngày và đêm Bốn tên gia nhân lực lưỡng Luôn luôn theo hầu Cách xử sự của bọn gia nhân Cho thấy thanh niên xuất thân Từ dòng dõi vua chúa Trong một bữa ăn do Chucky thết đải Văn Bình cung kính gọi thanh niên bằng Đức ông Thanh niên giật mình rồi nói Ông là đại tá giật 28 có khác Không có cái gì hiểu được ông Vâng, tôi chính là Hoàng Thái Tử, vì Phụ Hoàng không muốn chuyện tôi bị mục tật tiết lộng ra ngoài, nên tôi phải sống vô danh. Ông nên giữ trong bụng, đừng nói lại với người khác. Văn Bình không tò mò hỏi gặp thêm. Anh ta đánh cờ thật giỏi, ván nào Văn Bình cũng thua. Chàng nhận thấy, anh ta khiếm thị hoàn toàn, mà ở bàn ăn, anh ta sắt bít tết, xúc món xào trên dĩa thành thạo, không hề rơi rớt ra ngoài. Chàng lấy khăn bịt mắt lại. Dùng mũi đầy đánh hơi, nhưng lần nào cũng làm vương vãi bẩn thiểu. Văn Bình đành yêu cầu thanh niên, giảng dạy bí kíp, thì anh ta cười. Tôi có đồng lõa ở nơi. Mỗi khi tôi ăn, cận vệ đứng sau lưng thì thầm cho tôi biết vị trí từng món. Chẳng hạn, đi ăn có 3-4 món, tôi hình dung nó như cái đồng hồ, với cây kim chỉ giờ, món cà rốt để ở 12 giờ, thì tôi cứ 12 giờ tôi múc, hoặc món khoai chiên ở 3 giờ, vân vân Văn Bình rời trường Mackbur trước khi thanh niên được gọi là hoàng thái tử tốt nghiệp. Chàng đáp phi cơ qua Mỹ, khảo sát phương pháp giáo dục khiếm thị tại New ước để rồi bay về Âu Châu, hạ cánh xuống Na Uy. Trên một vùng đất chạy dài 1500 km từ bờ biển Na Uy xuyên qua hai nước Thụy Điển và Phần Lan, thuộc Bắc Cực đến tận nội địa Liên Xô, là những núi non băng giá, qua năm được các nhà địa lý mệnh danh là xứ Lapond. Trên thực tế, Không có quốc gia nào là quốc gia Lapon. Người ta đặt tên Lapon vì ở vùng này có chừng 36.000 người thuộc chủng tộc Lapon, 2/3 sinh sống ở Na Uy, còn 3.000 theo nề nếp du mục quanh năm lưu động với gần nửa triệu con tuần lộc. Tuần lộc là giống hưu Bắc Cực, cao khoảng 1 mét rưỡi, đầu có sừng gạc nên là hưu, thân hình lại hao hao như ngựa. Dân Lapon nuôi tuần lộc lấy thịt ăn, lấy da mặt, lấy gạc bán và để đi săn, để dùng làm phương tiện di chuyển. Người La Pond được giới khoa học nhân chủng, gọi là quái tượng về ngũ quan. Mắt họ rất tinh, mũi rất nhạy, tay rất thính, tay chân rất nhanh nhẹn, chưa sắc dân nào trên trái đất, đạt tới mực độ tinh nhạy, thính và nhanh nhẹn như người La Pond. Đầu họ dường như được gắn la bàn. Họ đi trên biển băng mênh mông tối om mà không hề lạc. Mang một bầy tuần lọc, ba bốn con lúc nhúc đến trước mặt họ. Họ chỉ mất nửa phút đồng hồ là nhận ra con nào thuộc quyền sở hữu của họ. Mắt họ tinh đến nỗi cách xa 20m Họ liếc thấy một dấu chấm nhỏ họ đã ghi trên vằn tay của con vật. Về thính giác, nhiều người Lapone nghe được siêu thanh, nghĩa là những âm thanh, loài người bình thường không nghe nổi. Dân Lapone là thủy tổ của môn trượt tuyết. Họ lại là bậc thầy về môn Lasso. Tức là môn quăng dây bắt trói những con tuần lọc hung hãn chạy nhanh không thua ngựa. Nghiên cứu khả năng bồi bổ ngũ quan mà quên người La Pond là điều thiếu sót trầm trọng. Bởi vậy, văn bình mềm mò đến tất đồn binh Cô nơi có khá đông người du mục La Pond. Ngày chàng đến đồn binh, thần lình bão tuyết nổi dậy. Bão tuyết là sự kinh hoàng ở Bắc Cực. Hàng thử biểu tuột xuống 40 dưới không độ là chuyện bình thường. Hơi thở vừa ra khỏi miệng là biến thành tuyết đặc, tứ phía là trời băng trắng xóa, hoặc đêm tối dày đặc, bất thần gió thổi âm ấm, ấm. Giữa ban ngày mở mắt không thấy đường, bước chân không để lại dấu vết trên lớp nước đá nên rất dễ lạc lối. Lang thang trên địa ngục lạc bút, nếu không chết vì bão thì cũng chết vì khí hậu, chết vì đói. Định mạng kỳ quặc khiến chàng gặp nữ giáo sư khiếm thiện Jackie. Nàng ngồi khóc sụt sùi trong một căn phòng được sửa ấm của đồn binh. terra nàng đến xứ La Pond với chàng sinh viên Hoàng Thái Tử. chuyến đi của họ nằm trong khuôn khổ thực tập những điều giảng dạy tại trường Mạc Bùa. Chucky và Thái Tử ra ngoài đồn du ngoạn. Mỗi tuần hai lần như thường lệ. Xe trượt băng của họ do 8 con chó kéo. Hai xe khác tháp tùng với 4 cận vệ. Họ bị lọt vào giữa trận bão tuyết. Sau nhiều giờ dài dằn dặt vật lộn với nguy hiểm. Chucky gặp toán cấp cứu được đồn binh cử đi tìm kiếm, còn hai cận vệ và thái tử đã mất tích. Thấy Văn Bình, Chucky mừng như tưởng tôi được quốc trưởng ký lên ân xá, nàng chắp tay lại chàng như thế sao. Anh ơi, anh cứu em với, vì em mà thái tử bị lạc đường. Thái tử rất tốt, nếu thái tử có mệnh hệ gì chắc em cũng không sống nổi. Văn Bình nhảy lên chiếc xe trượt băng vừa chở chàng tới, đoàn chó cũng mệt nhoài như chàng. Xong chúng không tỏ vẻ chống đối Chàng lục soát khắp vùng Và cuối cùng đã khám phá ra chiếc xe bị nạn Của thái tử gần một con suối hiểm trở Chiếc xe hút nhập núi đá Và bị hư hỏng hoàn toàn Đàn chó bị thương nằm la liệt Nhưng thái tử chỉ bị một mẻ sợ kinh hồn Thái tử có một thân hình vừa tầm Đối với tiêu chuẩn ác đông Mới đạt mức trung bình Không to ngang, xương lại tròn Mặt hơi dài, vai thun thun Nên trong thái tử cũng dễ coi Cuộc tiếp cứu tình cờ hôm ấy thắt chặt tình bạn giữa Văn Bình và Thái tử. Thái tử là con vua. Con vua nước nào, Văn Bình không hỏi. Chàng chỉ biết mang máng, vương quốc mà Thái tử sẽ lên ngôi báu là một nước nhỏ bé đầy hoa sơn lựu, hoa phòng lan trắng, đền chùa và núi tuyết cao vời vợi bên rặng hy mã lạp sơn. Vương quốc nhỏ bé nên thơ này có tên là Nepal, và chàng thanh niên mang danh hoàng Thái tử kia chính là Pukha. Tất cả những việc sau đó xảy ra dồn dập như trong cuộc đua tốc độ. Văn Bình về đến tổng hành doanh của Ma Hàn gần viết treo núi thì gặp hai chú cháu đang bật tiếu tít bên máy dịch mật điện. Tuyết Lê sững sờ khi thấy chàng. Bằng mấy câu ngắn ngủi chàng thuật lại đầu đuôi nội vụ. Ma Hàn đưa bức điện chi chít chữ mới dịch cho chàng. Đây là điện của trú sứ Phở Rôn từ Canh Cô Ta đánh tới. Văn Bình đọc lướt qua rồi ném trả lại. Ma Hàn kêu to. Anh đọc kỹ đi. Ly kỳ như trong tiểu thuyết Thái tử Bô bị mù hai mắt Văn Bình chộp chai whisky Đưa lên miệng tung một hơi dài Nếu họ cho tôi biết từ Kathmandu Thì kết quả có lẽ đã đổi khác Không rõ họ gà mờ Hay họ đang chơi trò nửa nạc nửa mỡ với tôi Tôi và Bô là bạn Anh nghe ra chưa Mahan bật dậy Hai người là bạn ư Phải Không phải là bạn mới quen Bạn sơ giao Mà là bạn cố tri Tôi muốn vượt biên giới qua nước Bhutan ngay bây giờ Anh đã có ca sát chưa? Ca sát nghĩa là chiếu khán nhập nội. Giấy tờ vào Ấn Độ tôi còn chưa có hướng hộ. Thủ tục nhập nội Bhutan rất rất rối và khó khăn ảnh năm 80. Tôi hiểu rồi. Bhutan là nước độc lập mà không độc lập. Vấn đề đối ngoại và quốc phòng do Ấn Độ phụ trách. Vào Bhutan phải xin cả thấy ba loại giấy phép. Thứ nhất là giấy phép vượt qua đường nội biên, nghĩa là vùng biên cảnh bắc Ấn Độ giáp với Bhutan. Thứ hai Giấy phép đặt chân lên đất Bhutan Chưa kể giấy phép thứ 3 sau khi đến thị trấn biên giới Chẳng giấu gì anh Tôi đã ghé Bhutan nhiều lần Nhưng lần nào cũng ngại xin xó Bộ Ngoại giao Ấn Độ Và chính phủ Bhutan Không phải vì tôi lười biếng Mà chính vì thủ tục kéo dài lòng thẳng 2-3 tháng là ít Cho nên lần nào tôi cũng đi vừa Hừ, hàng tuần chỉ có một chuyến bay của quán hàng không Chama Từ Ấn Độ đi Paro Nếu không có giấy phép Anh phải hóa thành con mũi May ra mũi trèo lên được phi cơ Cảm ơn anh Máy bay thì nhanh hơn Sau sự kiểm soát rất chặt chẽ Nên tôi muốn dùng đường bộ Trời ơi Đường bộ từ đây đến Phun Solin sát bên giới đã nguy hiểm quãng đường 145 km từ Phun Solin còn nguy hiểm gấp mấy chục lần Xin anh nhớ cho 1.500 khúc rẽ rớt tóc gáy 8 giờ đồng hồ bấu chặt lưng ghế nếu là trời tốt Còn là trời mưa, trời giông Thì không cần nói nữa Tôi không mời anh đi cùng Anh chỉ vắt cho tôi một nắm tiền là đủ Khốn nỗi Phải có sự hiện nhịn của tôi, các trạm kiểm soát nhập đường mới để án qua. Tuyết lề vỗ tay hoàn hồ. Từ nãy đến giờ, đó là câu nói thứ nhất của chú mà cháu nghe được. Chú là Maharajat, ai cũng nể. Vì kẻ nào không sợ ai, thì chú bịt miệng bằng tiền. Tiền xe díp đi taxi từ Funcholin, đi Paro, mất 200 rupee. Nếu không xin được chú Khán thì khoảng 2 hay 3 ngàn gì đó. Chú thiếu gì tiền. Mà Hàn quắc mắt. Con quỷ này, mày phá đám vào ngoài. Tiền thì không thành vấn đề. Hai ba ngàn, chứ hai ba triệu tao cũng chi được nữa. Phương chi đây là công vụ. Cuộc tổng giám đốc xe hoàn lại. Sở dĩ tao băn khoăn là vì phó giám đốc phản gián vưu rung. Tuyết lời cướp lời. Chú đề việc ấy cháu lo cho. Mà hành thở dài. Tính tao bột chộp. Tao nói cho có chuyện nữa thôi. Chứ tao bỏ rơi ông dắt 28 sao nổi. Phên này, tao bố trí cho ông dắt 28 nhập cảnh lộn vào Bù Nếu bị vưu làm khó dễ... Thì phải bỏ nước, bỏ tài sản mà đi, tao vẫn sẵn sàng. Tuyết Lê ôm trầm ông chú Mahan vừa cười vừa khóc. Cảm ơn chú, chú mới đúng là ông chú lý tưởng của cháu. Có tiền mua tiền cũng được. Han chỉ gọi một cú điện thoại là 15 phút sau một chiếc xe giúp Mỹ đậu xịt ngoài cửa. Nó được sơn hai màu da cam và vàng, màu quốc kỳ của Bhutan. Tài xế giao xe rồi cứu từ. Văn Bình đóng vai tài xế với hai chú cháu mặc y phục ấn sang trọng ngồi bên. chẳng xả hết ga xăng ngay sau khi rời r trên đường đi cúc B qua cúc B2 là biên giới và phunô Linh là một thị trấn ốmò đúng ra là một khu vườn mới từ dưới đất mọc lên giữa cảnh hoang lưu ámm đạm mấy năm trước khi văn bình qua đây chàng chỉ thấy một nhúng nhà xô lịch vẻ mặt của nó nay đã đổi khác có đường xá H Hàn có cả điện cửa tiệm nhà trọ và cơ sở chi phủ dầu điện thắp nửa đêm bị cúc hết hi vọng xài máy điều hòa khí hậu Du khách không dám nghỉ đêm tại những căn phòng nghèo nàn sọc sệt, cả gan tự nhận là hotel, bởi vì mũi ở đó là giống mũi độc đáo, kích thước không thua rùi nhắc, chích và đốt đau hơn ong vò vẽ. Cơ sở văn minh thì vón vẹn chỉ có một ngôi nhà buồn thiêu buồn chảy, được dùng làm ti bưu điện, bán tem và bưu ảnh cho khách, và một ngân hàng trên toàn quốc, chỉ có mỗi ngân hàng này, đủ biết Bhutan sống tắt biệt và chậm tiến đến đầu phía sau mặt trăng từng được coi là bí mật ghê gớm. Sau ngày phi thuyền Apollo đổ bộ Trị Hằng, tấm màn bất khả xâm phạm được vén lên. Trong khi đó, nước Bhutan còn bí mật hơn cả phía sau mặt trăng. Bí mật đến nỗi người ta chưa đếm được dân số. Xưa kia, Ấn Độ bị người Anh thống trị. Vậy mà Bhutan vẫn sống phơi phơi vì người Anh không dám vượt núi đến đó. Trong nước không hề có lữ quán, không có nhà hàng ngon, thiếu khán ít khi được cấp cho du khách. Thêm vào đó, Bhutan không gia nhập tổ chức quốc tế nào, không có lấy một tòa đại sứ ở ngoại quốc. Nhờ công binh ấn nổ cốt mình xuyên núi làm đường, nếu không phải cưới ngựa, 4 ngày liên tiếp mới đến được Paro. Như tuyết lê dự tính, uy tín của Mahajarat và túi tiền của Mahan đã giúp văn bình đắc lực. Đến trạm gác, Mahan xuống xe, tạt vào một lát, trở ra với nét mặt hân hoàn. Không ai buồn xét hỏi giấy tờ, viên trưởng đồn còn mời mọi người uống trang một loại la dè địa phương. Con đường bò dần lên đến núi và luôn luôn giữ độ cao 2.000m. Lệ thường đường đèo áp một bên vào núi, bên kia là vực sâu. Con đường ác ôn đi paro này lại trống hoác, hai bên đều là vực sâu rùng rơi. Tài xế non tay bắn hoặc xe hư thắng bất thần là xe và người rớt xuống mõm núi không đáy, tàn sườn nát thịt May cho văn bình, suốt lộ trình chàng không đụng đầu quân xa ấn, họ không đi thì thôi. Binh Sĩ Ấn khi đã đi thì hàng trăm xe cam nhông kết thành công voa dài lê thê. Lòng đường nhỏ xíu, nhiều chỗ vừa xoắn hai xe díp tránh nhau. Nếu gặp đoàn công voa thì bị các chú tài xế, cà ri, chà và hắt té xuống vực sâu như chơi. Văn Bình còn được tận hưởng những điều kiện thiên thời chưa từng thấy. Hàng năm vào tháng này trời thường mưa xối xả có đường đầy nước trơn trượt. Mỗi khúc rẽ là một mỗi lo âu tai nạn. Những khi ông trời quên mưa thì nàng sa mù lại bao bọc kín mít phía trắng xóa một màu, đèn pha cực mắt mới chọc thủng được bức tường sương mũi kiên cố. Đêm qua, toàn vùng hí mã lạp sơn bị đắm chìm trong dông bão. Vậy mà đường Paro vẫn không bị đá lở ngáng chặt, sa mù chỉ lớp phớt như mây, thần mưa và thần gió đồng lòng với nhau tạm nghỉ trong khi Văn Bình lái xe với tốc độ nối gai ốc. Bác đồng hành với chàng không lạ gì thói quen lái xe bán trời không văn tự của Văn Bình. Họ cũng không lạ gì tài điều khiển xe đua khét tiếng của siêu tài xế vòng chảo dắt 28. Kinh nghiệm chứng tỏ chẳng ít gây ra tai nạn nhưng họ vẫn sợ. Ma Hàn buộc chặt lưng bằng sợi dây da vào ghế. Chưa đủ, hắn còn nắm khư khư cái quay sắt ở tắp lô. Hãy sắp đến khúc quặt, mà Hàn nhắm nghiền mắt. Hơn 100 lần nhắm mắt và mở mắt như vậy làm Ma Hàn bị căng thẳng thần kinh tột độ. Tuyết Lê có vẻ ít sợ hơn ông chú. Thoạt đầu, nàng cười nói luôn miệng, còn ca hát huyên thuyên. Qua Chimakoti, khu làng đầu tiên của người Bú trên lộ trình, nàng vẫn còn nhí nhẵn, yêu cầu Văn Bình tăng tốc độ. Mà Hàn tái mặt, xin chàng chậm bớt, thì nàng giấu mỏ. Chú già rồi, chú nhát quá. Tuyết Lê nhí nhẵn không được bao lâu. Được khoảng nửa đường thì nàng bị nhồi sóc thấm mệt. Mà Hàn van lên, Văn Bình lại càng phóng nhanh. Rốt cuộc Tuyết Lê phải ra dấu cho chàng và khi ấy chàng mới chịu rút giảm ga xăng. Nếu tuyết lê ù lì chàng cũng không dám phóng nhanh như trước vì trời đã tối trời tối trên núi luôn luôn tối hơn trời tối dưới đồng bằng thị trấn Paro chẳng có gì đặc sắc ngoại trừ những những nhóm nhà lơ thơ và cửa tiếp đều hưu bên cạnh con sông đẩy c sỏi một công xá mới xây cắt dành cho viên chức chính phủ nghỉ ngơi và một pháo đài gọi là đời ông butan ngày xưa được đặt nghĩa quyền cai trị của nhiều sứ quân mỗi ông vu nhỏ hoàn hẳn tại một vùng họ đánh nhau liên miên Nên ai cũng phải đắp hào lưỡi, tìm kiếm những đời ông hiểm yếu để cư ngụ. Chiếc díp rời đường cái, dẫn vào lối đi chật trội lầm trộm đá nhọn. Văn Bình lái một quãng ngắn rồi ngừng xe, tắt máy vì nước sôi sùng trục. Con đường lượn bò lên đến núi, tích trên cao là hang cọp. Hang cọp được coi là kỳ quan ở Bhutan. Thật ra, nó là một thiền viện gồm nhiều dãy nhà bằng gỗ và đá, mã lợp tôn, uốn, nằm lọt trong kẹt đá khổng lồ. Đứng dưới chỉ thấy rừng sơn lựu nở hoa rực rỡ, tất cả bị núi che khuất. Lên đến nơi sau 2 giờ treo bộ hoặc cưỡi lừa, du khách mới được mục kích một đại công trình kiến trúc. Trung quanh hang cọp, rải rác trên các mỏng núi kế cận, còn nhiều thiền viễn khác nhỏ hẹp hơn. Dưới ánh trăng suông Văn Bình nhận diện được cái tháp hình tròn của tòa Sotten 2 tầng bên trái hang cọp. Nơi này cao chót vót, Văn Bình không thể tiếp tục cuộc hành trình bằng xe hơi, Mặc dù đây là xe díp của quân đội Mỹ được chế tạo thật khỏe để leo núi Một mặt, nước làm mát máy cứ bốc khói khét lẹt Động cơ đang chạy đều bỗng tắt ngúm, bão hại xe phải nằm ú Mặt khác, con đường mỗi lúc một thu nhỏ Mới đầu nó rộng 3 m dần nhà chỉ còn 2 Sau cùng, nó bị một con suối cắt đứt Không còn hy vọng để dùng xe 8 giờ đồng hồ bó gối, tứ chi bị đọc máu Thân thể nhức nhối khác thường Bây giờ phải vắt xe lại là điều hay Văn Bình phì phèo điếu xa lem tri kỷ, tự thưởng công lao của mình. Tuyết Lê đã réo tên chàng. Anh ơi, làm sao qua nội hả anh? Nàng nói đúng. Bề ngang con suối chừng 60 m Phương tiện lưu thông độc nhất giữa hai bên bờ chỉ là cây cầu treo bằng tre manh khẳng, yếu đuối. Một cơn gió thổi qua là toàn cây cầu cong lên xẹp xuống, nghiêng phía này, lãng phía nọ. Cầu treo là đặc điểm thi vị ở Bhutan. Trong nó lèo khèo nhưng dai ra phết. Văn Bình mỉm cười đưa tay cho nàng nắm Chàng bước thoan thoát trên những thân tre khẳng khiu được buộc vào nhau bằng dây lạt làm sàn cầu Nàng suýt mất thang bằng nhiều lần Đến giữa cầu thang, tuyết lê hụt chân là một tiếng lớn Văn Bình phải ôm ngang lưng nàng Sang đến bờ đối diện Nàng ôm chàng hôn rối rít Chú ma hàn của nàng phải gắt Mày có chữ bỏ ra không? Nàng trả lời bằng cách siết Văn Bình chặt hơn Ma hàn đành phải quay đi miếng lâm bẩm Đồ quỷ Chuyến sau tao sẽ không cho mày đi theo nữa. Địa điểm hẹn hò với bà Ranchi là một cây cầu khác. Bắt qua một con suối rộng hơn, chẳng nhất giết được nó không mấy vất vả. Nó nằm trên con đường đèo độc đạo, nền đá nhãn thín. Sau nhiều năm sử dụng, theo lời bà Ranchi, vật liệu kiến trúc được chở từ đồng bằng lên đây bằng voi và chỉ sau mấy tháng, gót chân của đàn bạch tượng khổng lồ đã bào phẳng những tảng đá cứng như sắt. Bà người núp dưới gốc cây sơn lựu bề thế, giữa tiếng gió thổi ào ào Tuyết Lê rúc sát ngực Văn Bình. Tuyết trời thật lạnh, áo len mũ len không thấm vào đâu, nhưng nếu là nóng chảy mỡ, Tuyết Lê vẫn kiếm cớ Red Rune để được gần gũi Văn Bình. Còn chàng chỉ nghĩ đến công việc gây go trước mắt nên da thịt chàng vẫn dưng như không, mặc dầu bị có sát một khắc cuồng nhiệt, đàn bà thật là lạ, sắp chết vẫn nặn nợ ưu đường. Một bóng người manh dê hiện lên cuối đường dốc thoai thoai, ánh trăng chiếu rõ mặt bà Ranchi Bà đằng hắng một tiếng giọng nhạc làm hiệu cho Văn Bình Chàng đằng hắn đáp lại Cả ba người tiến về phía bà Bà Ronchi vẫn giữ hai tay chắp trước ngực như thường lệ Tôi cứ nơm nớp sợ ông lỡ hẹn Nếu đêm nay ông không đến Tôi đằng liều sai người đi phun xô lên Ông qua được các binh giới đến hàng cọp an toàn Điều này có nghĩa là trời Phật không phụ lòng thành của ông Thái tử Bồ Kha đã lình vọng thiên đài tham thiền Đột nhập tương đối dễ Vì bọn cất vệ không được phép lại gần Tuy nhiên lại cũng rất khó. Thứ nhất, ông phải leo trèo. Tôi đã lo sẵn đủ dây và bóc sắt cho ông. Thứ hai, đường lên vọng thiên đài chỉ có một cầu thang trôn ốc độc nhất. Xê luôn ngồi gác ở đó. Khi trèo lên, ông phải dùng lỗ sau. Ông không đụng nó. Khi xuống cùng với thái tử, ông phải... vân Bình ngắt lời. Bà đừng ngại. Vọng thiên đài là gì, thưa bà? Là một thiền viện gồm nhiều tòa nhà. Khu trung tâm là tòa nhà riêng biệt. Bên trên có ngọt tháp bát giác Trong thời gian tham thiện Thái tử ngủ ở đó Mọi thức ăn uống đều do Xê đích thân bưng tới Bà Ranchi nhìn đồng hồ đeo ở cườm tay Mời ông theo tôi Từ nãy đến giờ Bà Ranchi không hề nhắc đến Mahan và Tuyết Lê Mahan nhìn Văn Bình hỏi ý kiến Chàng chỉ vết thương trắng xóa bông băng Của bạn và lắc đầu ăn trở lại xe hơi tiện hơn Chậm lắm là trước rạng đông Tôi phải có mặt với thái tử Bồ Kha. Trong trường hợp tôi không quay về Anh nên rời Bhutan lập tức đến lôi địa báo tin cho Phở Rôn và nhờ liên lạc với ông Hoàng. Tuyết Lê xem vào. Anh nói chuyện gì vậy? Không, em không đi, em quyết ở lại với anh. Văn Bình nghiêm nét mặt. Em đã biết tính anh. Anh rất hiền mà cũng rất dữ. Anh không muốn lẫn lộn giữa công vụ và tình cảm sai chỗ. Tuyết Lê bưng mặt khóc hu hù. Văn Bình hôn trán nàng đoạn băng mình theo bà Ranchi. Kể ra có Mahan hoặc Tuyết Lê một bên. Chàng sẽ dễ thành công hơn Chàng từ chối lấy cớ công việc không khó mấy Chàng có thể đám trách một mình Bằng chứng là chàng chưa gặp trở ngại Dẫu là trở ngại còn con Nhưng vì công việc tiến triển quá đầu đắt Mà chàng đâm ra lo lắng Chàng có linh tính nhiều cạm bẫy Đang chờ chàng tại phòng thiên đài Trong chốc lát Qua khỏi những đường rẽ ngoằn nghèo Bà Ranchi dừng chân bên cạnh túc lèo gỗ Bà giải thích Từ đây là địa phận thiền viện Đi thẳng thì bị lính gác chặt lại Ông phải băng suối, bơi qua bờ bên kia. Gọi là suối nhưng lòng nó rất sâu, nước chảy xiết nhiều người sơ ý đã bị chết đuối. Bọn lính ở trên cao, ngay đầu cầu, chúng không quan tâm đến dòng suối. Khi lên đến bờ, ông quẹo trái, rồi lấy ngót tháp cao làm chuẩn và tiến thẳng. Cách trăm mét là vắt đá diễn đứng như bức tường, đó là mặt hậu của võng thiên đài. Tôi xin từ biệt ông ở đây. Bà không định về nước sao? Tôi đi tu từ lâu, không bớt bụi trần. Sở nguyện của tôi là kiếm một gốc bồ đề và một hang vắng trên đỉnh Hy Mã để cầu kinh. Chẳng qua tôi mang ơn hoàng gia, tôi mang ơn thái tử. Cứu thái tử khỏi tháp, mang ngài về Nepal, qua khỏi hàng rào kiểm soát của tướng khẩu cầm là chuyện đội đá vá trời. Tôi hẳn khâm phục tài ông nên dốc lòng tin tưởng. Tôi phải đứng ngoài được vụ hoa sen là để phòng xa, phòng xa nếu ông không thành công. Hai người đàn bà một trẻ một già đều có linh tính chẳng sẽ không thành công. Không thành công nghĩa là thất bại, nghĩa là sẽ bị địch bắt, bị địch giết. Văn Bình đến lặng, chắp tay vái bà Ranchi, đoạn khoác túi vải đựng đồ nghề trèo núi lên vai, bước ráo qua bụi dưới dại xuống bờ suối đang sủi bọt phía dưới. Nhờ trời có trăng, chàng có thể ước lượng được chiều rộng của con suối. Bà Ranchi nói đúng, bình an của nó không thua con sông, nước lại réo mặt. Chàng vừa buông chân xuống thì đã bị mất thăng bằng như thể bị bàn tay vô hình kéo ngã Thì ra, con suối Ác Âu này có nước xoáy. Nước xoáy ở sông chưa dữ bằng nước xoáy ở biển. Nước xoáy ở biển chưa dữ bằng nước xoáy ở suối núi. Những con xoáy này có sức cuốn dật khác thường. Phải là tay bơi cự phát mới có khả năng chế ngược nước nó. Bằng không, nó sẽ quăng nạn nhân vào đá nhọn trong khoảnh khắc gây thương tích đầy mình, trông thân mệt lá, uống đầy bụng nước rồi chìm lến. Quay mặt nhìn lại, Văn Bình không thấy bà Ranchi đâu nữa. Trạm gác hồi nãy lù lù. Cuối cây cầu tre vắt vẻo cũng bị xóa nhòa sau những lùm cây đen đặc. Văn Bình cởi đồ da mặt ngoài chỉ còn giữ lại bộ y phục nhẹ. Khí lạnh, gió lạnh và nước lạnh không có nghĩa gì với chàng. Chàng nhìn thở tuột xuống dòng suối bập bình. Ngay trong phút đồng hồ đầu tiên, chàng đã bị kéo phăng phăng cách vị trí cũ gần 10 m Văn Bình phải sử dụng cả tay chân và đầu mình mới khỏi bị cuốn xa hơn. Chàng tiên liệu 3 phút, trên thực tế chàng mất đúng một khắc. Bơi qua con suối nhỏ còn khó hơn lộ ngược dòng sông lớn một đêm bão táp. ngọn tháp bắt giác in hình lờ trên nền núi tuyết trắng. Mặt sau của tháp được coi là bất khả xâm phạm, nhưng khi ấy đối với chàng nó lại là một mục tiêu dễ đạt hơn bao giờ hết. Thái tử Bô Kha chuyển xây vọng thiên đài 8 góc với dụng ý rõ rệt. Ông Tu Đạo Phật, ông muốn luôn luôn nhắc đến 8 điều ranh nằm cốt và 8 vị kim cương. Không phải ngẫu nhiên mà bí số của Văn Bình là 28. Nó là số bù, nghĩa là con số 0 chẳng có gì hết. Số cuối là số 8, số đầu là 2. Số 2 và 8 tượng trưng cho sự tạo thiên lập địa. Hầu hết những gì cao siêu đều mang số 8. Nào là 8 tiếng căn bản của âm nhạc, 8 phép lạ của tiên, 8 vị tiên tri nổi danh, 8 món ăn lạ dưới thế, 8 thế trật kỳ bí của quân sư gia Cát lượng. Ngọn tháp bát giác này trùng hợp với con số 8 hên của chàng. Văn Bình nhún vai, lục túi đeo... Lấy đồ nghề trèo núi ra rồi nghiên cứu địa thế Từ chân vắt đá lên đến chân tháp tương đương chiều cao của tòa nhà 10 tầng Nó có thể được chia làm hai chặng Chặng dưới xù xì lồi lõm Dày đinh trèo núi có thể dùng làm điểm tựa Còn chặng trên thì thẳng góc 90 độ bắt buộc phải dùng dây Văn bình hành động lẹ làm như con sóc truyền cành Lát sau chẳng vượt qua chặng 1 Chẳng buộc thòng lọc lấy trớn Quăng mạnh sợi dây lên cao Mục đích của chàng là quấn thỏng lọng Quanh phiến đá nhô ra như mái hiền Sợi dây nhẹ bỗng Tuy chàng cẩn thận cột thêm một móc sắt cho nặng giẫu nó đeo nặng hơn Nhưng những cơn gió hung hăng cũng thổi băng nó ra xa Văn bình đành phải vận kình Biến dây thừng mềm thành cứng như sợi cáp kim khí Gần 15 phút sau chàng mới thành công Mồ hôi vã đầy mình Chàng run cầm cập Kinh lực cuốn cuốn thoát ra ngoài Làm bộ máy điều hòa thân nhiệt của chàng bị thương tổn Trong hoàn cảnh này Võ công sẽ bị suy giảm nghiêm trọng. Nếu Cebu là cao thủ, loại cao thủ thường ngày chẳng có thể đánh bại trong vòng nửa hiệp, chẳng cũng khó áp đảo hắn thành công. Văn Bình ngồi nghĩ một hồi trước khi bấm sợi dây căng thẳng treo lên thoăn thoắt. Vừa trèo, chàng vừa sợ thập phẩm, chàng quên thứ dây, chàng cũng quên hỏi Baranchi lấy đồ treo núi này ở đâu ra. Dây cũ mòn hoặc dây bị địch phá hoại, nửa chừng Đức Phật từ độ cao 10-15m rơi nền đá hoa cương. Chàng không bị vỡ sọ chết ngay Thì cũng què cụt và tàn phế trọn đời Khoảng cao không lấy gì làm cao lắm Mà Văn Bình có cảm tưởng như thật khoảng cao Của tháp FN bên Pháp chẳng leo mãi, lên hoài Sợi dây vẫn toàn ten Tảng đá cứu tử vẫn tiếp tục đung đưa Ở mãi xa xa Cuối cùng sau một chuỗi cố gắng phi thường Chàng mới lên được tảng đá Mệt lử nằm lăn bên trên thở dốc từng hồi Tảng đá dính liền Với bao lơn của ngọn tháp Vọng thiên đài được kiến trúc tuyệt đẹp, tường xây toàn đá cầm thạch và nối vân trắng, mái cong cong bê tông gợn sóng như tôn uốn, bao lên vòng quan tháp bằng sắt tròn và dẹp nắng hình long ly quy phượng, hàng trăm giỏ hoa phong lan, nhiều màu, nhiều sắc khác nhau. vầng trăng ra khỏi rắc núi chiếu thẳng vào ngoãn tháp, cảnh vật lộ lộ như ban ngày. Văn Bình không dám đứng dậy, sợ bị bắt gặp, chàng bò lại gần vắt bê tông, qua sông cửa chàng thấy ánh sáng đèn xanh dịu. Thái tử Bô Kha có lẽ còn thức. Văn Bình nạy cửa sổ. Bên trong một thanh niên vẻ mặt thông minh và hiền tử đang ngồi kiết nhà. Đúng là chàng trai ngày nọ, từ trường mù Mắc Bùa và đồn binh La Pond, Bắc cực. Văn Bình lại sát cửa dùng ngón tay đẩy nhẹ. Cửa mở, Văn Bình mừng rơn. Kết quả của bao ngày giờ căng thẳng đã ở trong tầm tay của chàng. Bỗng Văn Bình nghe tiếng gió vun vút. Trong một phản xạ chấp nhoáng, chàng lăn tròn sang bên, đang nằm sấp chàng chuyển sang nằm ngửa và chàng may mắn thoát chết. Một lưỡi dao từ phía sau đâm tới, loang loáng hào quang, mũi nó nhọn sắc và sức đâm mạnh, đến nỗi nó ngập gần nửa vào nền xi măng. Nếu chàng đổi vị trí chậm 1% kích thước đồng hồ, chàng đã bị đâm lút tim từ lưng trở ra phía trước và bị găm luôn xuống đất. Địch thủ hốt đởn mất trớn nhã nhào, hắn tung người dậy, toàn rút khỏi xi măng thì Văn Bình đã hất ngược gót giày vào mặt hắn. Cước pháp của chàng độc đáo Khốn nỗi, nội kình đã bị hư hao nãy giờ, khiến nó kém hẳn lợi hại. Địch thủ không bị thương nặng và bất tỉnh như chàng dự tính. Trong khi ấy, thân thể chàng bắt đau dần. Tốc độ đánh đỡ của chàng bị trùng chớp lại một cách nguy hiểm. Vì vậy, chàng bị rơi vào đòn Osai -e Komiwaza của địch. Đây là đòn đè chắc đối phương trên đất. Một trong những thế thông thường mà bất cứ kẻ nhập môn nhu đạo nào cũng đều am hiểu. Nghệ thuật càng già dắt thì đè chắc càng bén nhọn. Hắn ôm chàng, hai người vật lộn nhau huyền huyệt và mặc dầu chàng là bậc thầy võ nhật với cả chục năm tập luyện tinh vi và hàng núi kinh nghiệm phong phú, Văn Bình vẫn bị dồn vào thế yếu trong khoảnh khắc. Khi bị đè chặt trên đất, không cưa quậy nổi thì đòn kế tiếp phải là Simewaza tức là bóp nghẽn khí quản hoặc các động mặt cổ nhằm ngăn máu bơm lên ốc. Con người cất bước và chạy được dễ dàng nhờ bàn chân, nó gánh chịu sức nặng của mấy chục ký xương thịt vì vậy nó rất khỏe. Đối với con nhà võ, hai chân có một tầm quan trọng đặc biệt. Muốn để trận đối thủ phải ngăn cản đối thủ sử dụng hai chân. Nhu Đạo đã nghĩ ra 5 cách ngăn cản căn bản. Chẳng hiểu sao, Văn Bình lại lọt vào thế bị động khó gỡ nhất trong năm thế. Chàng nằm, hắn đứng, tóm được ống quần chàng ở ngang đầu gối. Hắn tiến một bộ về bên phải, đầu gối thúc vào rốn chàng. Hai tay hắn tiếp tục kéo cao ống quần, đầu gối hắn tiếp tục đánh vào rốn. Vô phương thoát hiểm. Bàn chân Văn Bình không thể cử động, chàng nhóm dậy thì bị bảy nát trạng phủ, đó là chưa nói đến những ATMI bất thần chém ngang ít hầu. Lỗ rốn của võ sĩ nhu đạo khác lỗ rốn của võ sĩ chuyên về nội thuộc Thiếu Lâm Tự. Đối với Văn Bình, nó là nơi tập trung nguyên khí và phát xuất sức mạnh. Chàng nhìn thấy địch thủ rõ một, chàng mới đúng án lần đầu, xong chàng đã biết hắn là Cebu, tên vệ cừ khôi ở Lapon có bàn tay và chân cứng như thép trui do thói quen du mục quân năm cầm cương và Trừ Tuyết. Cebu tấn công chàng điểm tính và chính xác, những đức tính từ cấp đai đen mới có. Võ sĩ đai đen đệ tử cũng chưa dám mặt quân thảo với chàng, huống hồ là gã Lapon. dĩ hắn đoạt được ưu thế vì Văn Bình đã kiệt lực. Nhưng chàng lại có một ưu thế khác mà hắn không biết, đó là ưu thế của lỗ rốn. Trong chớp mắt đan điển của chàng đã biến thành quả bóng da bơm thật căng. Đầu gối của địch đã bị đánh bật ra ngoài. Sebu lộn nhào qua đầu chàng, chàng trồn dậy, vung tay luồn dưới nắt, quặp cổ với chủ tâm bóp nghẽn khi quản và các đốt mặt cổ, bằng đòn Kata Hajime cực kỳ bay bướm. Yếu tố bất thần hồi nãy đã không còn nữa, văn bình gỡ đòn không mấy vất vả. Đang bị hắn chẹn học, chàng quay lại chẹn học hắn. Chàng vùng mắt, đồng thời chân rời mặt đất, toàn thân chàng cong như con tô, hai gót chân quặp lấy cầu hắn như hai gọng kềm. Rắc rắc, đốt xương gáy gãy vụn. Sebu bật ngửa, chết không kịp kêu một tiếng. Đầu nắng mắt hoa, Văn Bình dựa vai vào vách đá cẩm thạch, chàng đã vận dụng quá nhiều công lực, nếu Sebu có đủ bản lĩnh cầm cự thêm một hiệp nữa, chàng khó có cơ hội thủ thắng. Trong phòng, dưới ánh đèn neon xanh, thái tử Boka vẫn không thay đổi thế ngồi. Văn Bình tiến lại gần, cất tiếng, "Kính chào thái tử, phụ hoàng và đại tá Sancu yêu cầu tôi đến đây hộ giá thái tử về nước." Boka giật mình quay lại, Ông là ai? Ông mang tôi về nước với mục đích gì? Để cứu ngai vàng Nepal khỏi sự xoán đoạt của phe phản loạn. Tôi không tin. Các quan đông triều ghen ghét nhau, bị chuyện bêu xấu nhau. Tôi không tin. Và lại, tôi đã tức nguyện hiến đời cho đạo. Phụ hoàng đã cho phép tôi đi tìm ánh sáng cho mắt và cũng đi tìm ánh sáng cho cuộc sống. Nhưng ông là ai? Thái tử đã từng nghe giọng nói của tôi. Vâng, ông không phải là người Nepal. Giọng ông rất quen. Lâu lắm tôi mới dùng tiếng Anh. À, tôi nhớ ra rồi. Ông là bạn của giáo sư Chucky. Ông là ân nhân của tôi. Nếu không có ông hôm ấy, tôi đã chết cống gần đồn binh Bắc Cực. Mô Phật, ông là đại tá D-28. Vâng, tôi là Z 28 Thái tử phải đi ngay mới có thể ra khỏi Bhutan trước khi trời sáng. Bồ Kha há miệng toàn đáp. Văn Bình đã xẹt đánh Atemi. Chẳng chạm ngón trỏ vào một mê huyệt gần văn tai. Bồ Kha gục xuống. Văn Bình sốc thái tử lên vai. Trời trăng thật sáng. Văn Bình lao ra bao lơn. Sát Sebu nằm tên hình. Bốn bể yên lặng. Chứng tỏ ngoài Sebu ra. Không ai biết đến sự hiện diện của chàng. Chàng sẽ tuột xuống chân tháp bằng dây. Chàng sẽ về đến nơi đậu xe đúng hẹn. Điệp vụ Hoa Sen đã hoàn tất mỹ mãn. thư toàn thấy quý vị lắng nghe chuyện dắt 28 Nepal Điệp vụ Hoa Sen. Điệp vụ Hoa Sen đã hoàn tất mỹ mãn. Như đã đề cập ở trên Điệp vụ chỉ mới hoàn tất phần nữa Liệu Văn Bình có khả năng đem Bồ Kha xuống dưới vọng thiên đài Bồ Kha có vẻ được đến Nepal Bình Yên Để giải cứu đất nước đang lâm vào tình trạng nguy hiểm Tất cả những diễn tiến ấy sẽ được trình bày Trong cuốn truyện Bù Sấm Xét Rừng Khuya Chúng tôi sẽ cố gắng thu xếp và gửi đến quý vị bộ truyện này Càng sớm càng tốt Mong quý vị chú tâm theo dõi và đón nghe. Hẹn gặp lại quý vị trong Bù Tàn Sấm Xét Rừng Khuya.